Quần áo trên người hắn rách nát, gần như là tả tơi, những miếng rách bay theo gió. Thương thế trên người hắn đã không cánh mà bay, thay vào đó chính là như da thịt non mịn bóng loáng giống như bạch ngọc. Trên dung mạo anh tuấn phản chiếu ánh đao sáng như tuyết của Tuyết Tuyết đao, một đôi mắt hổ dữ dội, bắn ra ánh sáng ý chí chiến đấu vô tận. Gắt gao Ba phủ lấy Lục Kình Vương, lông mày Lục Kình Vương gắt gao nhăn lại, Thanh âm băng hàn thấu xương, đừng dãy dụa nữa, cuộc chiến đã định. Không, cuộc chiến đấu thực sự chỉ vừa mới bắt đầu. Sở Vân vươn bàn tay khẽ buốt lưỡi dao, khóe miệng nhếch lên, hiện ra một nụ cười nhạt. Theo lời hắn nói, trên người hắn chậm rãi bộc lên lên một cỗ linh áp. Linh áp này dâng trào tràn ngập tinh thần đấu tranh bất khuất, khiến người đặt mình trong đó có thể nảy sinh một loại cảm ứng không hiểu nổi cảm thấy trên thế gian không còn bất cứ chuyện gì có thể đánh tới chủ nhân của linh áp. Linh áp càng ngày càng mạnh, nhanh chóng tràn ngập toàn bộ không gian chiến trận. Truyện sắc hiệp lục kình vương biến sắc. Long mày nhị lang thiên quân cũng nhanh chóng giãn ra, thoải mái cười. Linh áp vương cấp. Giờ phút này, Sở Vân tấn chức thành vương, ngươi quả thực không khiến ta thất vọng, chuyện sau này giao cho ngươi. Nói xong lời này, Nhị Lang Thiên Quân liền nhắm mắt lại, hoàn toàn ngất đi. Một khi mất đi ý hở tức, thân hình hắn liền rơi xuống, tốc độ rơi càng lúc càng nhanh, trùng hợp xuyên qua một khe hở không gian chiến trận, rơi ra không gian bên ngoài. Không xong. Sở Vân đang muốn tới cứu, bỗng nhiên một đạo thân ảnh như điện xà tiến đến, đón lấy Nhị Lang Thiên Quân đang chết ngất. Không phải ai khác, chính là Tử Hào Vương thân bị trọng thương, hắn vừa đánh bại Lạc Anh Vương nhưng không lựa chọn đuổi giết, mà là bay nhanh chạy tới nơi này trùng hợp cứu Nhị Lang Thiên Quân. Lục Kình Vương, ngươi chịu chết đi, đã không còn phải lo lắng, thân thể lại ở trạng thái hoàn mỹ đỉnh phong, ý chí chiến đấu của Sở Vân dâng trào, tùy tuyết đao trong tay tung hoành phi vụ, tiến về hướng Lục Kình Vương. Lục Kình Vương lập tức lâm vào cảnh khốn cùng, huyền thiết trọng khai trên người hắn chỉ là yêu binh hậu thiên, khó có thể ngăn cản được sự sắc nhọn của Tú Tuyết đao tiên thiên. Ban đầu, Sở Vân ở giai đoạn hầu cấp, hắn còn có thể dựa vào linh áp vương cấp ảnh hưởng tốc độ và tư duy chiến đấu của Sở Vân, do đó né qua được đao quang sắc nhọn của Tú Tuyết đao. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com Chương 624: Giết vương nhưng hiện nay Sở Vân Tấn chức tới vương cấp sơ đoạn, địa vị linh quang đã ngang hàng với hắn, Lục Kình Vương chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm chiến đấu phong phú, tiến hành liều chết chống lại. Không thể không nói, kinh nghiệm chiến đấu của hắn vô cùng phong phú, cho dù là trạng thái thấp nhất như thế, cũng bày ra tài nghệ chiến đấu trầm ổn lão lạt của hắn. Hắn xem trọng Sở Vân chỉ có Túy Tuyết đao nhưng dùng trong hoàn cảnh xấu hộ, lợi dụng huyền thiết trọng khải của mình, cùng với Bạch Cốt Đại Trướng Ngư và Hỗn Độn tiến hành giáp công. Sở Vân là rõ ràng công mạnh thủ yếu, không có đại lôi trạch huyền kim khải phòng hộ, khó có thể ngăn cản công kích của Kiếp Ưu. Có chút sơ ý chính là kết cục bị thua tử vong. Hắn vốn nghĩ chờ đợi Tửu Hào Vương trợ giúp, nhưng chiến đấu nửa khắc chung vẫn không thấy bóng dáng Tửu Hà Vương. Sở Vân, cho dù ngươi tấn chức thành vương, cuối cùng cũng phải chết trong tay ta." Lục Kình Vương cất lên tiếng cười điên cuồng. "Thật không, một khi đã nói như vậy, vậy để ta vận dụng thủ đoạn cuối cùng." Sở Vân thu đao đứng lại, đưa tay vào tiên nang bên hông. "Hừ, phu chương thanh thế. Sở dĩ ngươi có thể tấn chức vương cấp, chẳng qua là có được một kỳ ngộ." Ta không tin ngươi còn lưu lại một lá bài." Lục Kình Vương cười nhạo một tiếng, người lui về phía sau, chỉ huy hai con kiếp yêu mạnh mẽ xông về hướng Sở Vân. "Lục Kình Vương nói rất đúng, cũng không đúng." Sở Vân thật sự là tới trình độ chiến đấu sơn cùng thủy tận, ngay cả các cực nhạc tiên phi cũng tham dự chiến đấu. Hiện nay mỗi người đều trọng thương, không thể tái chiến. Ngoại trừ Tú Tuyết đao ra, Sở Vân thật sự không còn yêu vật nào khác có thể chiến đấu, nhưng Sở Vân còn có lắp giáp cực nhạc Hoan Hỉ Thuyền, những yêu binh này từ sau khi lấy được từ thế giới thần tàng, hắn vẫn chưa trực tiếp lắp giáp lên, vẫn giữ lại ở trong tay. Các cực nhạc tiên phi cũng không thiện chiến đấu, cho dù hắn lắp giáp lên, đối với sức chiến đấu bên ta cũng tăng lên không lớn, ngược lại có thể bởi vì qua thiên kiếp lầm vào trạng thái bên ta tổn hại. Sở Vân đưa tay thăm dò trong tiên nang, khi vươn ra, trong tay đã nắm mô hình giống như cực nhạc hoan hỉ thuyền. Lục Kình Vương kinh nghi bất định, ánh mắt nhìn chăm chú. Hắn lắp ráp từng yêu binh lên cực nhạc hoan hỉ thuyền. Cực nhạc hoan hỉ thuyền là vật nghịch thiên, càng lắp ráp đến giai đoạn sau, càng đưa tới thiên kiếp kinh khủng, gần như là vừa mới trang bị lên, không trung trên đỉnh Sở Vân đầu biến sắc, kiếp vân chen chúc đến hắc ám âm u bao phủ Sở Vân và Lục Kình Vương. Sắc mặt Lục Kình Vương lập tức trắng nhợt. Nếu lúc trước Sở Vân vận dụng thủ đoạn này, hắn căn bản không e ngại, bởi vì yêu vật trong tay đầy đủ hết, hoàn toàn có thể dựng ra không gian chiến trận, hình thành tiểu thiên địa, cắt đứt yêu khí sông thiên này, khiến đại đạo tinh châu không cảm ứng được. Nhưng hiện nay, không gian chiến trận ban đầu, trải qua chiến đấu kịch liệt, đã sớm vỡ nát. Trong tay hắn chỉ còn lại có hai kiếp yêu, có Sở Vân như hổ rình mồi, cũng căn bản không tổ chức được chiến trận mới. Hắn đã sớm thu thập tin tức về thư gia, biết Sở Vân có hóa đạo chi pháp, vô cùng am hiểu độ kiếp. Bởi vậy tỉ lệ yêu vật trong tay Sở Vân đào tạo thành kiếp yêu rất lớn, không giống những người khác, độ kiếp gian nan, thực sự phải xem vận khí. Số lượng tích lũy kiếp yêu cũng cần một thời gian dài quan trọng hơn chính là, Lục Kình Vương còn lại hai yếu tố điều lạc yêu vật Hậu Thiên, Dưới Thiên Kiếp, tuyệt đối sẽ bị cảm ứng, hại cá trong chậu. Tuy rằng Sở Vân chỉ còn lại một yêu binh, nhưng là yêu binh Tiên Thiên, căn bản không nhìn Thiên Kiếp. Cứ như vậy, ưu thế ban đầu của Lục Kình Vương lập tức chuyển thành điều kiện xấu, mà Sở Vân đang hoàn cảnh xấu, lập tức biến thành ưu thế lớn. Ầm ầm, hàng nghìn, hàng vạn đạo sấm sét màu đỏ ầm ầm nện xuống, bao trùm cả một phạm vi rộng, đạt tới gần nghìn dặm. Không gian chiến trận vốn đã bị phá đến mức không chịu nổi, dưới sự tấn công của xích lôi, lập tức dập nát. Sấm sét xuyên qua không gian, trọng điểm chăm sóc cực nhạc hoan hỉ thuyền trong tay Sở Vân, đồng thời sấm sét dư thừa cũng khiến Lục Kình Vương và hai con yêu thú của hắn gặp hại. Hỗn độn, mắt thấy nguy hiểm đến gần, Lục Kình Vương quát to một tiếng, Yêu thú hỗn độn há to miệng, hướng về phía xích lôi hút mạnh. Sở vân dơ lên cao túy tuyết đao, thôi phát đảo pháp hóa lôi, hóa hòa. Xích lôi chưa tiếp cận cũng đã biến mất trong không chung. Thấy hỗn độn đại phát thần uy, ngay cả xích lôi đều bị nó nuốt vào bụng. Hán không khỏi thất kinh, hỗn độn thật là kỳ thù. Có thể nuốt tất cả các vật vào bụng, tiến hành tiêu hóa. Cuối cùng đều hóa thành hỗn độn hồng lưu, bồi dưỡng bản thân. Tuy nhiên, thời gian ác chiến lâu như vậy, hỗn độn cũng đã nhanh đến cực hạn, ta không tin nó còn có thể chống đỡ nổi thiên kiếp. Trong lòng cười lạnh một tiếng, thân hình Sở Vân như điện, xích lôi trên đỉnh đầu hắn cũng dần tiến về hướng Lục Kình Vương. "Tiểu tử gian xảo." Lục Kình Vương chửi ầm lên, không còn phong độ cao cao tại thượng bày mưu nghĩ kế như lúc ban đầu. Khắp nơi đều là xích lôi cuồn cuộn, thực lực của hắn xuống tới mức thấp nhất. Hiện tại muốn chạy trốn cũng không còn kịp nữa. Đọc truyện kiếm hiệp Sở Vân càng lúc càng tiếp cận với Lục Kình Vương, lại gây áp lực càng lớn cho Hỗn Độn. Rất nhanh Thiên Kiếp lại biến hóa, phát ra từng đạo tia chớp tối đen, sấm sét hỗn độn. Lục Kình Vương quá sợ hãi, Thiên Kiếp cảm ứng được sự tồn tại của Hỗn Độn, tận lực giáng kiếp số xuống nó. Hỗn Độn bị sấm sét bổ tới, lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết. Nó đau khổ chống đỡ, tập trung hộ chủ, không ngờ chỉ chống đỡ được nửa canh giờ. Trừng mấy ngàn đạo lôi điện như kiếm, đâm thủng thân hình nó, cuối cùng đánh nó xuống biển, sinh tử không biết. Sở Vân lại xuất hiện từ trong hàng rào lôi ngục điện. Tuy rằng trong Hóa Đạo chi pháp cũng không có cái nào có thể đặc biệt nhắm vào hỗn độn, nhưng Sở Vân đem tất cả Hóa Đạo chi pháp đồng loạt thôi hóa, lực phòng ngự lập tức tăng lên rất nhiều. Hỗn độn sấm sét cũng không làm gì được hắn. Ta rất hận. Lục Kình Vương hô to, mất đi hỗn độn, hắn không thể không dùng Bạch Cốt Đại Trương Ngư, đồng thời thân hình lui nhanh như điện. Sở Vân cười lạnh, đây là Lục Kình Vương đang rãy giụa. Hắn nhìn cũng như không nhìn Bạch Cốt Đại Trương Ngư, chăm chú theo sát Lục Kình Vương. Bạch Cốt Đại Trương Ngư ở trong sấm sét hỗn độn, chỉ chống đỡ 13 lần hô hấp đã hoàn toàn bị nổ tung. Huyền Thiết Trọng Khải trên người Lục Kình Vương thì chống đỡ được 21 lần hô hấp, đã tan rã từng mảnh. Gần như cùng lúc áo giáp biến mất, Lục Kình Vương đã bị một đạo sấm sét bổ trúng. Trong phút chốc cháy xém. Tuy nhiên bị một sấm sét hỗn độn đánh trúng, không ngờ hắn không hết hy vọng, phát ra nguyên do ác độc đối với Sở Vân. Ngư Ưu sư phát triển đến vương gia. Tố chất thân thể bản thân đã đủ để sánh ngang một vài đại yêu vật. Sau đó, một đạo sấm sét chợt đánh xuống, cuối cùng Lục Kình Vương không thể chịu được, bị đánh cháy đen mấy mảng, nổ bắn ra, hoàn toàn chết hẳn. Nhưng Sở Vân không có thời gian thư giãn, hắn bảo vệ cực nhạc Hoan Hỉ thuyền, cầm Túy Tuyết đao trong tay, bắt đầu vượt thiên kiếp bằng sức mạnh còn lại. Mây trắng trước mắt, bay nhanh về phía sau, gió thét gào bên tai. Ưng thế trên người trầm trọng hình thành nhất từng cơn đau đớn mãnh liệt, xông lên tấn công vào thần kinh đầy mệt mỏi của Lạc Anh Vương. Cuối cùng, hắn rút cuộc chống đỡ không được, thấy hoa mắt, toàn thân giống như lưu tinh rơi xuống đất, nện xuống trên một đảo nhỏ trúng không tên. Lực đánh thật lớn khiến hắn suýt nữa ngất đi. Tuy nhiên, cuối cùng hắn vẫn là Lạc Anh Vương, dùng ý chí mạnh mẽ nhất chống đỡ thân thể, gian nan từ trong hố sâu đứng lên. Hắn tựa vào một cây tháp đau đớn trên thân thể cũng dần dần biến mất. Hắn không khỏi kinh hãi, trong lòng trầm xuống. Không xong, ta chúng phải đạo pháp thần thông nhất Tây Phương Hiêu của Tửu Hào Vương, toàn thân đã bắt đầu bị tê liệt, một khi say, tất cả sẽ chấm hết. Hắn cố gắng hết sức mở mi mắt, quan sát bốn phía. Đảo nhỏ này không lớn, phạm vi hơn 10 dặm, hoang tàn vắng vẻ, cũng không biết ra hải vực chư tinh quần đảo có. Lạc Anh Vương chu sót cười cho rằng trong người hắn còn có một tiểu bảo thạch mật môn, liên thông với xà huyệt nhà mình, nhưng lúc này linh quang trong cơ thể hắn đã đen tối đến mức không thể lại thôi động bất kỳ một yêu vật nào. Sớm biết như thế, không nên đồng ý đối phó với thư gia. Hắn thở dài một hơi, nhưng trong lòng cũng không hối hận. Trong thư giả đế, lấy bí mật thành đế mời chào. Loại mê hoặc này thật sự quá lớn, nếu lại chọn thêm một lần nữa hắn sẽ vẫn lựa chọn như thế. Phụ thân, phụ thân. Đúng lúc này, tiếng gào của Cửu Mệnh Yêu Quân truyền vào bên tai hắn. "Con ta, sao con lại ở chỗ này?" Lạc Anh Vương thấy Cửu Mệnh Yêu Quân điều khiển một con yêu điều bay đến, tinh thần hắn lập tức rung lên. Con vẫn chú ý nhìn lên bầu trời, nhìn thấy không gian chiến trận vỡ tan, "Phụ thân bỏ chạy." Con liền lập tức chạy tới. "Phụ thân!" người không có chuyện sao? Thương thế của người, Cửu Mệnh yêu quân xuống khỏi yêu điểu, bước nhanh tới, nước mắt lưng tròng, trời chưa diệt ta, con ta chớ lo. Tuy rằng phụ thân không thể động đậy, nhưng trong người đã có một tiểu bảo thạch mật môn. Con cấp tốc mở ra, chúng ta lập tức quay về đại bản doanh, bế quan tu dưỡng, sau trăm năm quay lại tranh phong. Ách, Lạc Anh Vương bỗng nhiên dừng lại, Hắn mở to hai mắt, khó có thể tin được nhìn dao găm cắm trên ngực. Hung thủ đã đứng thẳng, từ trên cao nhìn xuống quan sát Lạc Anh Vương, trong ánh mắt tràn ngập sự giễu cợt và trêu tức. "Đừng đừng là Lạc Anh Vương, cuối cùng ngay cả một bảo thạch mật môn cũng không sử dụng được, làm hại ta ở An Định quốc ổn công bố chí một hồi. Nói đến thời điểm này, giọng nói cửu mệnh yêu quân đã thay đổi, đến tột cùng ngươi là ai?" Con ta ở đâu?" Trên mặt Lạc Anh Vương đã tím lại, hiển nhiên một đòn vừa rồi, đối phương là sử dụng một loại đạo pháo độc hệ nham hiểm, cực mạnh. Cửu Mệnh Yêu Quân cười lạnh một tiếng, toàn thân bỗng nhiên phát ra ánh sáng. Sau khi hào quang tan hết, thân hình hắn đã hoàn toàn thay đổi. Dáng người hắn gầy yếu, mặc trường bào màu đen, mang theo một yêu binh mặt nạ bảo hộ đặc biệt. Bên trái là mặt nạ bảo hộ màu đen, bên phải là mặt nạ bảo hộ màu trắng. Hắn mang mặt nạ bảo hộ đen trắng quỷ dị, khiến mỗi người nhìn thấy đều có ấn tượng rất sâu sắc. Đứa con trai phế vật của ngươi? À, hắn còn đang ở Hòa Đức Thành. Ta đừng đừng với thân phận Dạ Đế, mạo hiểm đóng giả cửu mệnh yêu quân đến ám sát ngươi. Đây là vinh hạnh của ngươi, cũng của vinh quang của con trai ngươi. Hắn còn có chút hữu dụng. Ta sẽ không giết hắn. Cho nên ngươi an tâm đi đi thôi. Dưới mặt nạ đen trắng chuyển đến giọng nói băng hàn thấu xương. Vì, vì sao? Mặt nạ hát bạch không trả lời nữa. Hắn mang theo một loại thưởng thức. Tâm tình sung sướng. Lẳng lặng nhìn toàn thân lạc anh vương tím ngắt. Thở hát ra một hơi thở cuối cùng. Chết không nhắm mắt. Trên chín tầng mây của hòa đức thành. Hừ ừ không thể tưởng tượng được Lục Kình Vương lại bị một hậu sinh vãn bối giết, thật sự là mất mặt. Một vị thiếu niên, toàn thân mặc áo trắng, hai chân dẫm trên một thanh yêu kiếm, nhẹ nhàng đứng trên không trung. Tên tiểu bối gọi là Sở Vân kia, lại Lâm Trận đột phá thành vương, coi như là một cơ duyên. Đáng tiếc thiên tài luôn dễ dàng ngã xuống. Sau khi giải quyết Tử Hà Vương, cũng gần đến giờ của hắn. Toàn thân hắn đều tràn ngập một lớp sương mù lạnh như băng, chỉ cần liếc mắt nhìn một cái, liền cảm thấy lòng người lạnh lẽo. Không, trước cứ buông tha cho Tử Hào, tập trung đối phó Sở Vân. Mộc ngôn sư thần bí đứng ở bên cạnh hắn, vẫn là sương đen bao phủ, không thấy diện mạo thật. Sao lại tạm thời thay đổi kế hoạch? Tử Hào Vương đã bị trọng thương, ta chỉ cần một kiếm có thể lấy mạng của hắn. Thiếu niên lạnh như băng rướn lông mày. Bước đầu tiên của kế hoạch là giết vương giả, loại bỏ chướng ngại. Bước thứ hai của kế hoạch là công chiếm Trư Tinh quần đảo, nắm giữ thải Hồng đảo. Hiện tại phần lớn vương giả đều đã ngã xuống. Hiện nay, bước thứ hai của kế hoạch mới là trọng điểm. Hơn nữa trong lòng ta cực kỳ bất an, trong sâu thẳm có một loại cảm giác nói cho ta biết Sở Vân sẽ thực sự trở thành là chướng ngại lớn cho đại kế sống lại của chúng ta. Chắc chắn phải lập tức diệt trừ." Giọng người thần bí như đinh đóng cột. Thiếu niên lạnh như băng lộ vẻ sợ hãi xúc động. "Ngươi với ta là một thể, ngươi nhậm chức toán sư, đại náo trong năm người chúng ta. Được, ta ra tay, giết chết Sở Vân." "Không, một mình ngươi ra tay còn không đảm bảo." Trở Âm Dương Vương, Quỷ Vương hội hợp. Ba vương các ngươi đồng loạt ra tay, diệt sát Sở Vân hoàn toàn, không để cho hắn bất kỳ cơ hội trưởng thành nào. Cẩn thận nhớ rõ nhất định phải đoạt lại phần quyền trục kia. Mộc môn sư thần bí 7 mưu nghị kế căn dặn thêm. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 625, vô song vương, cuối cùng là lúc gặp Ly Sơn một khi giết chết được Sở Vân các ngươi liền thừa cơ giết hết cao tầng thư gia. Cho đến lúc đó, ta cũng sẽ dẫn theo âm bức đại quân từ trên trời giáng xuống, phối hợp với các ngươi. Lúc này ở phía sau bọn họ, trên 10.000 quân tinh binh bộ đội, mỗi người đều cưỡi một con âm bức cấp số đại yêu. Bọn họ bay trong không trung, mây dày che đậy hành tung của bọn họ, tiếng gió che giấu động tĩnh của bọn họ cũng không ai biết trong bầu trời Hỏa Đức Thành còn tồn tại một đội hùng mạnh đến như vậy, đủ để thay đổi bố cục sức mạnh. Không thể tưởng tượng được. Cuối cùng Lục Kình Vương bất ngờ chết trong lôi kiếp. Cường giả ở khắp nơi trong Hỏa Đức Thành đều đang than thở. Sở Vân không chỉ giết Lục Kình Vương, còn nhờ vậy tấn chức tới vương cấp. Thiên hạ này phải đổi. Mông Phi nhìn thân ảnh Sở Vân trong lôi kiếp, than thở nói: Sắc mặt người đi cùng hắn rất khó nhìn. Sớm biết như thế, không nên ngăn cản tiểu vương tử ra tay giúp đỡ. Hiện nay Mông Nguyên quốc và thư gia, một chút tình cảm cũng chưa có, chỉ còn lại minh ước mỏng manh. Sở Vân lấy thực lực hầu cấp, giết chết Tham Lang Vương, Lục Kình Vương, chiến tích như vậy, ở trên lịch sử Tinh Châu cũng là duy nhất. Sau trận chiến này, trên đàng bảng nhất định có tên hắn quan trọng hơn, hắn không chỉ có là có tu vi chiến lực như vậy, hơn nữa còn có một thân phận khác vô song. Hắn là đại sư bảy hạng mục, đối với lĩnh vực khác cũng nghiên cứu sâu sắc, thật khó có thể tưởng tượng được. Thành tích đó thật không thể tưởng tượng được. Dù thế nào, hắn nhất định sẽ được hậu nhân truyền kỳ ca tụng. Vô Song, không sai, tên này thật sự rất thích hợp. Hắn chính là Vô Song Vương một ngôi sao sáng độc nhất trong dòng sông lịch sử Tinh Châu, Vô Song Vương. Cái tên Vô Song Vương, một khi được gọi ra, lập tức truyền khắp toàn bộ yến hội. Món ngon tinh mỹ, mọi người đã sớm thấy vô vị, hiện nay đều nhớ kỹ cái tên Vô Song Vương này. Mỗi người gọi đều có rất nhiều hương vị, nhưng cảm xúc chung là rối loạn. Bối rối nhất chính là đại biểu Giang Hán quốc, không ngờ Sở Vân Thành Vương Vậy nên làm thế nào cho phải? Một vương gia đã có thể ảnh hưởng đến cạnh tranh trong đại quốc. Tuy nhiên hiện tại hắn vừa trải qua một trận chiến đấu kịch liệt, đã là thời điểm yếu nhất. Ta nên gửi thư báo hiệu hay không nên gửi thư báo hiệu đây? Nếu gửi thư báo hiệu, Giang Hán quốc sẽ điều động hạm đội, phát động công kích xâm lược. Nếu không gửi thư báo hiệu, bỏ qua cơ hội này, sau này chỉ sợ sở, sở vân càng ngày càng mạnh, tự tiêu đáng giận thời điểm mấu chốt nhất, không ngờ hắn phản loạn. Không chỉ có không ám sát Sở Vân, ngược lại còn trợ giúp thư gia giết phá quân hầu. Đại biểu Giang Hán quốc nghiến răng nghiến lợi, hận không làm gì được. Làm sao bây giờ? Khi ta ở thế giới Long Môn đã từng gây khó dễ với Sở Vân, trên tiệc rượu càng không coi hắn ra gì. Hiện tại hắn tấn chức thành vương gia, tương lai quay lại tìm ta gây phiền phức, ta nên làm thế nào cho phải? Sắc mặt Hắc Sơn Man Quân xanh mét. Không chỉ hắn, vẻ mặt Thiện Quân, Cửu Mệnh Yêu Quân, Phi Vũ Kiếm Quân cũng nghiêm trọng và do dự. Hiện tại không thể nghi ngờ đây chính là thời điểm Sở Vân yếu ớt nhất. Đến tột cùng ta có nên động thủ, diệt trừ hắn hay không? Ý niệm này xuất hiện trong đầu rất nhiều cường giả ở đây, khiến họ đều cảm thấy kích động. Một vị tân vương xuất hiện, ắt phải đánh vào chỗ xung yếu phân phối lợi ích vốn cố định trong Tinh Châu mặc kệ trước đó là có thù hay không, rất nhiều thế lực cũng không nguyện ý thấy cảnh tượng như vậy, nhưng ngoại trừ kích động ra, trong lòng bọn họ cũng đang có vô số do dự, ngay cả Lục Kình Vương cũng chết trong tay hắn, ngay cả Thiên Kiếp Kinh khủng như vậy cũng không làm gì được hắn. Cho dù ta ra tay, có thể được không? Kích động và do dự, trong lòng các cường giả còn có chút thú vị. Bọn họ do dự, mắt nhìn bốn phía tai nghe tám hướng đều muốn thấy những người khác động thủ trước. Nếu có người ra tay trước, thăm dò một chút, ta có thể phán đoán xem có nên ra tay hay không. Trong lòng mỗi người đều có cùng một ý tưởng. Nhưng nghe được tiếng kêu gọi trong nội tâm bọn họ, bên cạnh Sở Vân, bỗng nhiên xuất hiện ba thân ảnh. Người thấy cảnh tượng như vậy, đều bị phát ra một tiếng thét kinh hãi, hoặc là vui mừng, hoặc là bất ngờ, hoặc là phẫn nộ. Cuộc chiến đấu Ngoài dự kiến của mọi người, lại bạo phát. Ở trên trời cao, trong nháy mắt, Sở Vân bị trọng thương, đòn đánh lén thật sự quá bất ngờ. Tuy rằng hắn đã âm thầm phòng bị, biết lúc này là thời khắc nguy hiểm nhất của mình, nhưng cũng không ngờ được, không ngờ đến đánh lén hắn lại là ba vị cường giả vương cấp, Quỷ Vương, Âm Dương Vương, Lãnh Kiếm Vương. Mỗi người đó hắn đều biết, trong trí nhớ kiếp trước, một thế hệ vương giả mới, Đôn Hoàng nữ vương, Ôn U vương, Trừ Thiên vương, Quỷ vương, Âm Dương vương, Lãnh Kiếm vương, Trực Giác vương. Hiện nay thoáng cái đã xuất hiện 3 vị, vì sao bọn họ lại tập kích bất ngờ mình? Trong đầu Sở Vân hiện ra vấn đề này, lại không kịp đưa ra đáp án phỏng đoán. Khi chỉ màn treo chuông, hắn liền công kích lại Âm Dương vương cây tuyết đao quay ngược lại, vẽ ra một đạo ánh đao, tách Quỷ Vương ra, nhưng cánh tay trái lại bị Lãnh Kiếm Vương đâm trúng, một cảm giác lạnh lẽo mãnh liệt từ miệng vết thương nhanh chóng hướng về phía trái tim của Sở Vân. Mắt thấy nguy hiểm đến gần, Bất Tử Hoàng Vũ lại phát ra một đợt sóng bất tử hỏa tuyệt đẹp, triệt tiêu hàn ý chí mạng, đồng thời, trong nháy mắt những trọng thương trên người Sở Vân đều trở thành vết thương nhẹ. Bất tử hỏa đã hao hết Trong lòng Sở Vân mạnh trầm xuống, gần như đã tuyệt vọng. Tửu Hào Vương chậm chạp không tới, mình lại chỉ còn có một yêu binh túy tuyết đao bên người. Làm thế nào có thể đối phó với ba cường giả Vương cấp trạng thái đỉnh phong? Chờ một chút, ta còn có một gốc cây yêu thực linh yêu đỉnh phong. Trong đầu Sở Vân đột nhiên hiện lên một đạo linh quang. Con ta? Thư Thiên Hào trừng mắt, nhìn Sở Vân bị ba đại vương giả bao vây tấn công phẫn nộ điên cuồng kêu lên, khóe mắt cũng nứt vỡ chảy máu. "Chư tướng, nhanh đi trợ giúp thiếu chủ." Hoàng Hiếu kêu to, "Các ngươi hãy lo lắng cho chính mình đi." Một giọng nói lạnh như băng từ tầng mây cao truyền đến. Vừa dứt lời, ngàn vạn âm bước tinh binh mút trời hạ xuống. Bọn họ đông nghịt, tầng tầng lớp lớp, như tử thần tấn công xuống. Quân thư gia vừa trải qua một hồi đại chiến, sớm đã sức cùng lực kiệt thương vong vô cùng nghiêm trọng. Hiện nay đối mặt với đối mặt với đại quân âm bức trạng thái đỉnh phong, thật sự yếu ớt giống như trẻ con. Sao có thể như vậy? Ba vị cường giả vương cấp, ta không nhìn lầm, đây là linh áp vương cấp hàng thật giá thật, sao có thể lầm? Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Bỏ ngựa đằng trước, chim sẻ phía sau, thư ra xong rồi. Sở Vân cũng hoàn toàn xong rồi. Đây rốt cuộc là thế lực phương nào, không ngờ kinh khủng và thần bí như thế. Trong Hỏa Đức Thành, các cường giả đều bị biến hóa nghiêng trời lệch đất này làm cho kinh ngạc không nói nên lời. Bọn họ ngơ ngác đứng ở tại chỗ, bị chấn động bởi đòn tập kích bất ngờ này, chính là dấu hiệu của chiến thắng. Trong lúc nhất thời cũng quên cả nói chuyện. Sao? Hắn trúng một kiếm của ta, lại không chết. Nhìn trên người Sở Vân bỗng nhiên dâng lên sức sống triệt tiêu một kiếm của hắn, Lãnh Kiếm Vương có chút kinh ngạc. Nhân cơ hội này, Sở Vân rút Ly Sơn Long Nhãn Hoa Chi Dao. Đây là chủ lực yêu thực trước kia, đáng tiếc Tu Vi vẫn khốn đốn trong Linh Yêu Đỉnh Phong, không có tinh lực và thời gian độ kiếp cho nó. Trong trận chiến với Lục Kình Vương, nó cũng xuất hiện cứu hắn. Hiện nay đã gần chết, cành cây mất hết một nửa, bị lôi hỏa đốt cháy đen, tuy nhiên Tu Vi vẫn còn Sở Vân Nhân cơ hội đối phương kinh ngạc, lập tức đem nó lấy ra, cho ăn Thiên Tinh đan. Tu vi Lý Sơn Long Nhãn Hoa Chi lập tức đột phá, đưa tới kiếp nạn kiếp yêu. Ha ha, ngươi nghĩ giở lại trò cũ, dùng thiên kiếp nhằm vào chúng ta. Thấy cảnh tượng như vậy, Tam Vương ngược lại không vội tấn công. Trên mặt Lãnh Kiếm Vương hiện lên nụ cười đầy vẻ trêu tức, ánh mắt nhìn về phía Sở Vân, cao cao tại thượng giống như thiên thần nhìn xuống chúng sinh. Không chỉ có hắn, quỷ vương, âm dương vương cũng đều phát ra tiếng cười nhà ào, chẳng ngập vẻ khinh thường. Kiếp vân còn chưa tan biến hoàn toàn, lại dày đặc lên. Xoát xoát xoát, không chung bỗng nhiên rơi xuống trận mưa xối xả bảy màu. Những giọt mưa đều là những hạt trâu nhiều màu hình cầu, sáng lạn xinh đẹp. Bên trong lại ẩn chứa nguy cơ trí mạng, giọt mưa ào ào a rơi xuống, tốc độ kinh người hình thành màn mưa rực rỡ, màn mưa như vạn tiễn cùng phát, có thể dễ dàng xuyên thủng tất cả, nếu xuyên thủng không được, liền tạo ra tiếng nổ mạnh kịch liệt, mỗi một giọt mưa tự nổ, cũng tương đương với một đầu linh yêu toàn lực thôi phát đạo pháp thượng đẳng, hàng tỷ giọt mưa rơi xuống, quả thực có uy lực kinh khủng hủy thiên diệt địa. Sau khi Sở Vân giết chết Lục Kình Vương, khí vận tiêu hao rất lớn, Không may gặp Huấn Thải Bạo Châu Vũ uy lực đứng thứ 3 trong thiên kiếp, nhưng hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, uy lực thiên kiếp càng lớn, hắn càng mới có thể tuyệt địa phản kích. Nhưng ngay sau đó, con ngươi hắn mạnh mẽ co lại, chỉ thấy áo giáp hoặc là bố bảo trên người Lãnh Kiếm Vương, Quỷ Vương, Âm Dương Vương đều hiện ra ánh sáng hóa đạo, biến tất cả thiên kiếp thành vô hình. Giờ phút này, bỗng nhiên hắn hiểu ra Vì sao bọn họ không hề sợ hãi như thế? Bọn họ cũng có Hóa đạo chi pháp. Sở Vân thét dài một tiếng, tuy tuyết đao mang theo thân thể hắn, chém phá Vũ Liêm, cùng tiến vào trong kiếp vân. Muốn chạy? Ha ha, sao có thể để ngươi chạy thoát được? Lại dám đùa bỡn Hóa đạo chi pháp trước mặt chúng ta, thú vị thú vị. Tam Vương đều cười khẽ ra tiếng, không khỏi nảy ra một loại tâm trạng mèo khóc chuột thân hình như tia chớp, tiến về hướng Sở Vân. Sở Vân chỉ còn có túy tuyết đao, tốc độ không bằng bọn họ. Tuy nhiên may mắn hắn đã có lựa chọn sáng suốt. Sau khi chui vào trong kiếp vân, có tác dụng rất lớn trong việc quấy nhiễu tầm nhìn, nhất là trong kiếp vân, thiên uy mênh mông cuồn cuộn, khó có thể vận dụng đạo pháp chính xác, hình thành cục diện kéo dài. Thiên kiếp không có tác dụng gì đối với chúng ta. Hơn nữa sớm hay muộn cũng sẽ biến mất. Ta xem đến lúc đó hắn sẽ trốn như thế nào. Thật ra tiểu tử này rất thú vị, lại ở trước mặt chúng ta đùa giỡn đại đao, xem hóa đạo chi pháp làm con bài chưa lật. Ha ha, thật ra không nhất định phải giết chết hắn. Hắn là đối tượng tốt nhất để làm nô lệ. Năm đó ở Dạ Đế thành cũng có ngàn vạn nô lệ trung thành và tận tâm phục vụ cho chúng ta. Quên đi. Sống lại là chuyện đại sự. Số 1 có cảm giác cực kỳ bất an, muốn chúng ta phải giết người này. Lãnh Kiếm Vương nói. Hừ, sợ cái gì? Bên ta có bốn vị vương gia, một vị toán sư hậu cấp. Xem thử Tinh Châu, ai có thể ngăn cản? Quỷ Vương cười ngạo nghễ. Sao? Không tốt, trong kiếp vẫn sao có thể có một ngọn núi? Âm Dương Vương phát ra một tiếng kêu kinh nghi. Tam vương đang đuổi giết lập tức dừng lại, nhìn về phía trên, trong kiếp vân cuồn cuộn dày đặc, mưa to mưa tầm tả, lộ ra một ngọn núi sặc sở, lờ mờ lộ ra một góc, đây là ly sơn, thì ra đây là kiếp yêu kiếp của ly sơn long nhà án hoa chi, lãnh kiếm vương giật mình. Sở vân lấy ra ly sơn long nhà án hoa chi, đã bị mất một nửa trong cuộc chiến đấu vừa rồi, còn bị cháy đen một mảnh. Điều này Tam Vương đều không nhận biết. Thằng nhãi kia bay vào Ly Sơn, như vậy khó làm rồi." Giọng nói của Âm Dương Vương trầm xuống. Ly Sơn dễ vào khó ra, bao nhiêu hào kiệt chết ở thân núi này? 300 vạn năm chứ. Có một vị vương trong vương, có địa vị ngang hàng với Sở Bá Vương là Cuồng Long Vương, chính vì xâm nhập vào Ly Sơn, muốn ngắt lấy Long Tình quả, kết quả có vào mà không có ra. Hừ, sợ cái gì, chúng ta là tam vương liên thủ, còn sợ mổ địa long tộc nho nhỏ này sao, đi, quỷ vương hừ lạnh một tiếng, sung phong đi trước, sông lên núi, ly sơn, nó treo giữa trời cao, ở sâu trong kiếp vân, cao tới nghìn trượng, rộng tám trăm rằm, ánh sáng mờ ảo, cuồn cuộn mênh mông, bao phủ toàn bộ ngọn núi, sở vân, công tử phải nhớ kỹ, Ly Sơn Long Nhãn hoa chi trong tay công tử, một khi vượt kiếp yêu kiếp, rất có khả năng đi tới Ly Sơn. Ly Sơn chính là một địa long tộc thời thượng cổ, mỗi một con yêu thú thuộc loài rồng, một khi thấy được đại nạn của mình đến gần, sẽ lao tới Ly Sơn, ngồi sương ở đó. Bởi vậy Ly Sơn chính là một trong những thiên hạ thần tàng, tuy nhiên đến nay cũng không ai có thể từ trong Ly Sơn an toàn trở về. Trong đầu Sở Vân không khỏi hiện ra lời cảnh báo của một vị cực nhạc tiên phi đã nói với hắn lúc còn ở Đôn Hoàng quốc. Hiện nay các cực nhạc tiên phi đều trọng thương, lâm vào ngủ say. Trong tay hắn chỉ có một mình túi tuyết đao bên người. Phía sau có ba vị cường giả vương cấp như dòi trong xương, theo đuổi không bỏ. Mặc dù là trong kiếp vân âm u, thò tay không thấy năm ngón tay, cũng không thể thoát khỏi sự truy sát của bọn họ. Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Chương 626 Ly Sơn Long Nhãn Hoa Chi Sở Vân Đã không còn lựa chọn nào khác Sau khi nhìn thấy Ly Sơn Hắn lập tức di chuyển đao nhỏ Để túy tuyết đao đưa hắn bay đi Xoát xoát xoát Nhưng còn chưa tới chân núi Đã thấy trên Ly Sơn bắn ra vô số ánh sáng Những ánh sáng chín máu sặc sở Sáng lạc đến cực điểm Số lượng khó có thể đếm hết, khi thế bàng bạc ồn ồn kéo đến, xuyên thùng không gian, cuộn cuộn trong kiếp vân, vẽ ra quang hà kinh diễm. Sở vân quá sợ hãi, số lượng rất kinh người, chắc chắn phải đến trăm vạn. Đừng nói lúc này hắn chỉ có tùy tuyết đao, cho dù có mặc đại lôi chạch huyền kim khải trên người cũng không muốn chống lại nó. Hắn vội vàng thôi động ánh sáng hóa đạo, ánh sáng hóa đạo quả thực là khắc tinh của tất cả vạn vật. Những tuyến xạ sắc sợ cũng thuộc loại các hệ đạo pháp, bắn tới trước người Sở Vân, gặp ánh sáng hóa đạo, lập tức biến mất không thấy tung tích. Đọc truyện online Sở Vân dùng hóa đạo ánh sáng bay lên núi, nhưng rất nhanh hắn phát hiện ra, khoảng cách ly sơn càng gần, áp lực càng cường đại. Những ánh sáng này thật sự quá nhiều, quá dày đặc. Với số lượng kinh khủng như thế, tuy tuyết đao cũng khó vượt qua. Dù sao nó đã trải qua đại chiến, đã sắp đạt tới cực hạn, với những hỏa lực công kích dày đặc, yêu nguyên trong thân đao nhanh chóng tiêu hao, đã thấy gần tới đáy. Lúc này, Tam Vương cũng cấp tốc đuổi tới. Chẳng lẽ Sở Vân ta sẽ chết như thế sao? Sở Vân thầm thở dài, hắn vô cùng không cam lòng. Nếu mình sắp bị giết, điều khiến hắn không yên lòng nhất chính là thư gia. Đây rõ ràng là một âm mưu rất lớn. Chờ một chút, những cái này là, đột nhiên, trong mắt sở vân co lại, lộ ra thần sắc vô cùng kinh ngạc. Khoảng cách với ly sơn gần như vậy, lúc này hắn mới xuyên qua sương mù rực rỡ, thấy rõ cảnh tượng trên ly sơn, hắn chấn động. Bởi vì trên ly sơn, không ngờ ly sơn long nhà án hoa chi sinh trưởng rậm rạp khôn cùng, những hoa chi này, cảnh lá sung xuê, phía trên còn đầy long tình quả nhiều tới mức các cành đều chịu xuống. Dĩ nhiên là như vậy. Trong nháy mắt, Sở Vân chợt hiểu ra, cuối cùng hắn đã hiểu vô số ánh sáng kia là gì, đây chính là Ly Sơn Long Nhãn hoa chi phát ra công kích. Chỉ là hoa chi thật sự nhiều như vậy, cảnh tượng cùng nhau công kích, quả thực là kinh thiên động địa, quỷ thần đều khiếp, khiến trong lúc nhất thời Sở Vân gặp được cảnh tượng này, đây còn chỉ là hoa chi của một phần thân núi Công kích ta, vi lực cũng đã kinh khủng như thế. Nếu toàn bộ Sơn Hoa Chi đồng loạt công kích, không hiểu sẽ kinh khủng cỡ nào. Chờ một chút, được cứu rồi. Bỗng nhiên Linh Quang Sở Vân trợt lé, vừa rồi còn đỉnh sông lên, lại đổi ý lao xuống chân núi. Hành động này lập tức thu được hiệu quả. Hắn vừa thấy rõ ràng, càng tiếp cận đến đỉnh núi Ly Sơn, long nhà An Hoa Chi lại càng tươi tốt. Phẩm chất long tình quả cũng càng cao, hắn vốn hướng thẳng lên sườn núi, tiếp nhận sự công kích điên cuồng mãnh liệt mạnh mẽ, nhưng hiện tại lại lao xuống chân núi, bởi vì liên quan đến độ dốc, rất nhiều hoa chi ngăn cản nhau, không thể công kích tới Sở Vân, khiến áp lực của hắn giảm đi, thành công lao xuống đến mục đích, tiến vào Ly Sơn. Đây là một bước lên vùng đất đỏ như máu của Ly Sơn, Sở Vân liền cảm thấy một cỗ tử khí bàng bạc, đau thương xông lên đánh về phía tâm thần hắn, hắn thiếu chút nữa không đứng vững, muốn ngã quỵ xuống. Nguy hiểm thật, may mắn ta tấn trước đến vương cấp, linh quang trong cơ thể và hồn phách đều hết sức đề cao. Nếu không, một đòn này sẽ bị tự khí chất chứa trong ly sơn xông lên đánh vào hồn phi phách tán, linh quang tiêu vong. Sở Vân ổn định thân thể, không tự giác phía sau lưng đã đổ mồ hôi lạnh ướt đẫm. Tình hình vừa rồi thật là rất hung hiểm. Ly Sơn là mộ địa Long tộc, vốn chính là nơi tử vong. Toàn bộ đất trên Ly Sơn đều bị long huyết nhuộm dần, đất biến thành màu đỏ. Trong Ly Sơn ẩn chứa tử khí khó có thể đánh giá, ít nhất được là cường giả Vương cấp mới có tư cách bước vào trong đó. Nếu không coi như là hậu cấp đỉnh phong cũng chỉ thoáng cái đã bị tử khí xông lên đánh, lập tức chết mắt trợn trắng. Khó trách trên lịch sử Tinh Châu, chỉ có tiến vào Ly Sơn, cũng chưa có người nào thành công xông ra ngoài. Sở Vân thầm giật mình, đồng thời trong lòng cũng hoảng sợ. Đây là đúng nghĩa với tên gọi là đường cùng. Hắn đúng là hoàn toàn không biết nên làm gì. Phần lớn các cực nhược tiên phi đều trọng thương hôn mê, một mình hắn lẻ loi chỉ có túy tuyết đao ở bên người, vô cùng nguy hiểm. Nếu không phải tình thế buộc, hắn sẽ tuyệt đối không xâm nhập Ly Sơn. Nhìn lại, ba vị cường giả Vương cấp kia vẫn không có ý định buông tha truy sát hắn. Một đám thôi động hóa đạo chi pháp, công kích xạ tuyến đầy trời, phi hành đến, muốn leo lên Ly Sơn, muốn giết ta, cũng không dễ dàng như vậy đâu. Trong lòng Sở Vân hừ lạnh một tiếng, quay đầu rời đi, bắt đầu lên theo về hướng đỉnh núi. Hiện nay hắn cũng có linh quang vương cấp, trí tuệ sâu không lường được. Ý niệm trong đầu vừa thoáng chuyển, cũng đã dự đoán được, một khi Tam Vương tiếp cận Ly Sơn, phát hiện bí mật Hoa Chi, chắc chắn bọn họ cũng lao xuống chân núi. Đến lúc đó nếu hắn không đi, sẽ bị bọn họ dễ dàng giết chết. Hẳn là phải cảm ơn Tam Vương này, phần lớn Hoa Chi đều bị bọn họ thu hút qua, vì thế giúp Sở Vân kiềm chế rất nhiều hỏa lực hơn nữa dưới chân núi, tu vi của những hoa chi này cũng không sâu, tiểu yêu rất nhiều, đại yêu ít, hiếm thấy linh yêu, phẩm chất long tình quả cũng không cao, cường độ công kích phát ra không quá lớn. Đương nhiên quan trọng nhất chính là bản thân Sở Vân ở trên thân Ly Sơn, khiến hoa chi có ưu thế lớn nhất, lại không nơi dụng võ. Sở Vân cầm Túy Tuyết đao trong tay, một đường tiến lên, hắn không dám đi chậm lại, tiến lên đến độ cao 100 trượng. Tu vi hoa chi càng ngày càng thâm hậu, áp lực càng lúc càng lớn. Cuối cùng tốc độ của Sở Vân bắt đầu chậm lại. Tuy nhiên đúng lúc này, tiên nang bên hông hắn mở ra, một yêu binh bắn ra. Đây là Luân Hồi Kính, nó là chiến lợi phẩm đối địch khi hắn ở trong thế giới Long Môn, thôi động đạo pháp đặc biệt này, có thể phản kích đạo pháp công kích của kẻ địch trở về. Cái gương này vốn bị Lục Kình Vương một quyền nổ tung, Chỉ có điều hiện tại đã tu bộ sơ bộ Tuy rằng trên mặt kính còn có rất nhiều vết dạng Nhưng vẫn có thể miễn cưỡng sử dụng Người đúng lúc tu bộ nó cho tốt Tất nhiên là cực nhạc tiên phi Sau khi sở vân lắp ráp được cực nhạc hoan hỷ thuyền Lại thêm vài vị tiên phi mới Trong đó chính là hai vị đại sư luyện binh Còn có một vị là đại sư đào tạo Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Chương 627 Chương 627 Cường giả thần bí Sở Vân và cực nhạc Hoan Hỉ thuyền có khí ước minh hữu, cực nhạc tiên phi tất nhiên muốn toàn lực ra tay trợ giúp Sở Vân, đồng thời cũng tự cứu mình. Sở Vân dục hỏa trùng sinh, chẳng thái bản thân tiếp cận đỉnh phong, chỉ là yêu vật đều trọng thương gần chết, khiến tình cảnh của hắn vô cùng xấu hộ. Hiện nay Luân Hồi Kính đi ra, khiến hắn quá đỗi vui mừng. Hắn cầm Luân Hồi Kính trong tay, đặt ở trước ngực Bất luận loại xạ tuyến ra sao, đều có thể phản xạ trở về, lấy đạo của người trả lại cho người. Hắn lại lên độ cao 100 trượng. Trên đường đi còn góp nhặt không ít long tình quả. Hắn không ăn những long tình quả này. Lúc này việc cần làm là tăng cường cường độ thân thể. Đương nhiên, hắn cũng vô cùng kìm chế mình trong việc hái quả, giữ lại phần lớn long tình quả, làm sức mạnh phòng thủ ngăn cản sự truy sát của Tam Vương. Vạn lý độc hành hoa cũng được sửa gấp, có thể tạm thời phát huy ra một nửa tác dụng. Sở Vân lập tức thay nó vào, lại xông lên độ cao 50 trượng, ánh sáng bốn dự rỗi bắn đầy trời, bỗng nhiên yên lặng xuống. Không tốt, Tam Vương đã bước vào Ly Sơn. Sở Vân quay đầu lại, xuyên qua khe hở của hoa chi dậm đạp, thấy ánh sáng dưới chân núi sáng lên. Bên này sáng lên, nhanh chóng tắt. Ngay sau đó bên kia lại sáng lên, đột phá tốc độ thật nhanh. Trong lòng Sở Vân kinh ngạc, vội vàng tiếp tục trèo lên đỉnh núi. Đã không có Tam Vương thu hút hỏa lực, hắn lập tức cảm nhận được áp lực khổng lồ. Mặc dù là yêu vật trong tay dần dần tăng thêm, cũng khó chiếm được ưu thế. Nửa canh giờ sau, hắn bước đi càng khó khăn, trèo đến gần sườn núi, toàn thân đẫm máu, để đột phá đã trả giá vô cùng nghiêm trọng. Yêu vật trong tay cũng chỉ còn lại tuy tuyết đao, thông linh xà và hồng yêu không màu, nhưng ở trên ly sơn căn bản không thể ẩn thân, hồng yêu không màu trọng thương đã thức tỉnh, cũng không thể trợ giúp lớn cho Sở Vân. Điểm chết người chính là khoảng cách giữa hắn và Tam Vương cũng không được kéo xa ra, ngược lại ngắn lại chỉ còn có 80 trượng. Thật là tới sơn cùng thủy tận, xem ra chỉ đành mạo hiểm thử một lần. Sở Vân khẽ cắn môi, Lấy ly sơn long nhà án hoa chi của chính hắn. Thiên kiếp còn chưa qua đi. Tu vi ly sơn long nhà án hoa chi còn vướng ở linh yêu đỉnh phong. Khí tức đang chuyển biến về hướng kiếp yêu. Phần lớn cảnh của nó đều mất. Tản mát ra mùi cháy khô. Cách chết héo không xa. Sở vân đem nó vùi vào huyết thổ dưới chân. Chăm chú nhìn nó. Vừa bắt đầu không thấy có chút động tĩnh nào. Nhưng sau ba lần hít thở. Ly Sơn Long Nhãn hoa chi đã xảy ra biến hóa kinh người, nó run rẩy kịch liệt, da chết cháy khô trên người, bóc ra từng mảng. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bong tróc này, nó bắt đầu xanh trở lại, hơn nữa cảnh cây cũng bắt đầu khỏe mạnh trưởng thành. Không tốt. Quả nhiên như ta dự liệu, Ly Sơn và ta tranh đoạt quyền khống chế linh quang của hoa chi. Sắc mặt Sở Vân nghiêm trọng thôi động linh quang trong cơ thể tới mức phát sáng nhất, nhưng long nhãn hoa chi càng ngày càng suy suy, thậm chí bắt đầu dần dần sinh trưởng ra long tình quả, Sở Vân phát hiện linh quang liên hệ giữa mình và long nhãn hoa chi càng ngày càng yếu. Thông linh xà, hắn gọi ra thông linh xà đã trọng thương, trong nháy mắt cuối cùng, cưỡng ép đoạt lại quyền khống chế long nhãn hoa chi. Sở Vân nhanh như chớp rút hoa chi ra. Hít một hơi thật sâu, mặt đầy mồ hôi lạnh Sau một lúc sợ hãi, tay phải nắm chặt long nhà An Hoa Chi Vừa rồi thực sự rất mạo hiểm May mắn có thông linh xà trợ giúp Nếu không long nhà An Hoa Chi đã bị cướp đi Đây cũng chính nguyên nhân khiến trước đó hắn không tiến hành biện pháp này Thật sự là quá mức mạo hiểm Kế tiếp mới là quan trọng nhất Phía sau động tĩnh đột phá của Tam Vương Đã càng ngày càng gần Sở vân đầu đầy mồ hôi Nín thở Nhẹ nhàng rung hoa chi trong tay Yêu khí hoa chi bừng bừng phấn chấn Bao phủ toàn thân hắn Ngay sau đó Xung quanh im lặng Hoa chi vốn một mực phát ra xả tuyến công kích sở vân Đột nhiên đều im lặng xuống Xem sở vân có cũng như không Thành công Trong lòng sở vân hô to một tiếng Cảm giác mừng như điên trào dâng trong lòng hắn Trong lúc trèo lên Trong lúc trèo lên Hắn một mực vận dụng trí tuệ vương cấp, đau khổ suy tư tìm cách phá thế cục.